Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đã đi lên xem Em trai của Khấu Thiên Ngang ư Lầm cảnh quan nghe vậy thì sừng sốt Người này là một người ngoại quốc Làm sao có thể là em trai của Khấu Thiên Ngang Xin chào Hoài Kỳ nhích lên quét miệng Rồi quay đầu chào hỏi tên viên cảnh kia Tôi là Hoài Kỳ Chúng mình thường của anh đâu Ở dưới lầu Hoài Kỳ cười bất đắc dĩ nói Tôi không có thực kịp thời gian để đi lấy Ở dưới lầu ư Cô gái ngồi ở trên sofa mở miệng bổ sung Anh ấy nói anh ấy ngủ ở dưới lầu Lâm cảnh quan lại nhìn xem Hoài Kỳ Nhìn nhìn Lê kiếu cô rồi mới cất tiếng nói Được rồi Vậy chúng tôi sẽ xuống dưới lầu xem Nhưng mà chân tôi bị thương Cô chỉ chỉ vào chân của mình Mặt cũng không một chút thay đổi nói Lâm cảnh quan không nói thêm gì Đi, đi xuống đi Hoài Kỳ âm thầm tờ dài Bắt đặc sĩ xoay người đi xuống lầu Trở lại tiệm cà phê Hoài Kỳ thẳng nến kho hàng xuất ra chứng minh thư cho anh ta xem. Lâm Cảnh Quan mở ra xem xem, đối chiếu, ảnh chụp ở trong chứng minh thư, rồi mới đi đến quầy ba cầm lấy điện thoại liên lạc với Bạch Vân, xác định thật sự là em trai của Khấu Thiên Ngang, thì mới đem chứng minh thư trả lại cho anh. Thật là có lỗi, tại sao anh không giống với anh trai của mình chứ? Bởi vì cha tôi kết hôn quá nhiều lần. Hoài Kỳ cất chứng minh tiến anh ra cửa, không nhịn được mà mở miệng cất tiếng hỏi. Anh có biết bệnh viện gần nhất ở đây không? Làm sao? Anh có chuyện gì sao? Không phải vậy. Anh ngẩng đầu nhìn cửa sổ lầu 2 đã bị phá mà cắt lời. Tôi nghĩ cô ấy cần đến bệnh viện. À, chân của cô ấy. Lâm Cảnh Quan hiểu ý. Phía trước 200m quẹo phải là đến. Trần nghe thấy tiếng cửa truyền đến tiếng vang, cô vội vàng ngẩng đầu rồi mới nhíu mày. Anh đến đây làm gì chứ? Mà cô đến bệnh viện. Tôi không cần Cô lạnh lùng rồi đem tay áo mới dăn lên nhanh chóng kéo xuống. Hoài Kỳ đã sớm nhìn trên cánh tay dưng đỏ của cô, gượng cười rồi rơi sắp mặt trắng bệnh. Anh hy vọng rằng tay của cô không bị anh đá gãy. Tay cô bị gãy sao? Tôi không có. Cô về mặt hờ hững, anh nên ngồi sồm trước sofa, tay nắm lấy tay cô. Cô vội né tránh, nhưng lại bị thương nên không thể né được. Bàn tay bị anh nắm lấy, nhưng lần này anh vô cùng nhẹ nhàng nắm đến cổ tay của cô làm cho cô không thể giật lại, rồi mới xắn tay áo của cô lên rủa thầm một tiếng. Chết tiệt, tay cô bị gãy rồi. Cô nhích môi không lên một tiếng nào. Tôi đây này không bao giờ đánh con gái. Chẳng phải anh đã làm rồi sao? Cô châm chọc nói. Anh trừng mắt nhìn cô, thật không dám tin cô gái này biết rõ tay mình gãy mà còn kiên trì không tới bệnh viện, nhịn xuống để không mắng cô. Anh ôm lấy cô rồi đi ra ngoài. Này, anh làm cái gì vậy chứ? Cô đánh mạch lại kháng nghị mà kêu lên một tiếng. "Hoài Kỳ, gọi tôi là Hoài Kỳ." Anh ngoài cười nhưng trong không cười lặp lại tên mình, rồi ông cô bước xuống lầu, khuôn mặt Tuấn Tú có một chút tái nhợt. Cô muốn la lên như thế nào cũng được, nhưng cô nhất định phải tới bệnh viện. Cô im lặng, bởi vì cơn đau hành hạ mà mồ hôi chảy ròng ròng. "Đáng chết, lại phải tới bệnh viện sao?" Xuống tới cầu thang, cô ngắm nhìn người đàn ông ngoại quốc trước mặt, mắt xanh đắc vàng Rồi mới nhìn thêm đường vắng tanh. "Anh Thính, ông tôi đến bệnh viện ư?" Xem trên người anh toàn là trang phục hàng hiệu, cô mở miệng, tuy rằng thể trạng của anh thoạt nhìn cũng không tệ, nhưng cô cũng không cho rằng anh có thể ẵm cô đi đến bệnh viện, đêm đã khuya, trên đường không có lấy một bóng xe. Xem ra đây chính là phương pháp duy nhất. Hay Kỳ thầm thầm rồi cười tự giễu, bước nhanh đi về phía trước. "Anh tốt nhất đừng có mà đem tôi bỏ ở giữa đường." Cô không tín nhiệm mà cảnh cáo anh. Khi nghe thấy vậy thì anh nhếch miệng lên cười. "Tôi sẽ không." Cô hừ một tiếng không đáp lời. Anh đưa mắt nhìn cô một cái, nhịn không được mà cất tiếng hỏi. "Cô lúc nãy vì sao lại không nói lời thật chứ?" "Nói thật ư? Là nói thật cái gì? Nói anh không phân biệt ra tiếng của tivi, nghe được tiếng thét chói tai thì nghĩ trên lầu xảy ra án mạng, cho nên phá hư của cô tôi, rồi xong tới đem tôi đá bay sao?" Cô hừ một tiếng. "Anh cho rằng loại sự tình này ai sẽ tin chứ?" Anh xấu hổ cười cười rồi tiếp tục đi về phía trước. Bỗng nhiên một hương thơm không biết từ loài hoa nào mà theo gió thoảng đến. Anh đi về phía trước, mùi hương kia càng đậm. Qua ngã tư đường, khi anh nhìn thấy mấy đóa ở dưới ánh trăng nở rộ, cánh lá vươn quá đầu, phát ra mùi hương nồng đậm. Đó là hoa gì vậy? Anh tò mò mở miệng. Nghe được câu hỏi của anh, cô dâng mắt nhìn đóa hoa thuần khiết đang nở rộ kia. Là hoa quỳnh. Hoa quỳnh ư? Anh thoáng sửng rốt. Tôi chưa từng thấy qua loại hoa này. Anh nói với hai ánh mắt chăm chối nhìn. Này, anh mau qua đường đi. Cô không kiên nhẫn nắm lếp kiểu tay anh mà thúc mạnh vào ngực anh. Tên tôi không phải là này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net